mới hơn một phút trôi qua mà bốn người bọn họ đều cảm thấy lâu như hàng thế kỷ. một tràng những tiếng rung bỗng bật lên rào rào như mưa lớn. tổng huyền động rồi, tan dã hết rồi. lão mù lẩm bẩm. chú thích tổng huyền tức phần dây lò xo so khống chế rất nhiều tầng nút lẫy cũng là bộ phận trung tâm khống chế toàn bộ cảm diện. phép chú thích. sau mưa lớn là cuồng phong. Những tiếng rú rít bắt đầu dậy lên từng lợt. Ám thanh tử, hắc cống tử đều nhả cả rồi. Lão lại lầm bẩm. Chú thích. Ám thanh tử. Ám khí kích cỡ nhỏ như phi tiêu, phi đao, tật lê, đinh, kim. Hắc cống tử. Ám khí kích cỡ lớn như rào mát, phi thương, đá tảng, lao, côn gậy. Hết chú thích. Kỳ thực, nếu lão không nói, lỗ nhất khí cũng đã nhìn thấy rõ. Từ dưới mái tre của hai bức chiếu bích, phóng ra hàng loạt những ám khí như tên, phi tiêu, giáo mát, còn kém thêm hai hàng hỏa tiễn. Vài chục ngọn lửa chiếu sáng dự khoảng đất trống trải phía trước cổng chính. Hướng bắn của tên, phi tiêu, giáo mát rất loạn xạ không theo một quy luật nào, chỉ láp đác vài cái lao về phía lỗ thịnh hiếu và quỷ nhãn tam. Xong đều bị vũ kim cương cản lại. Sau cuồng phong Tiếp tục đến sấm sét nổi lên Vọng đến một chàng những tiếng nổ đùng đoàn vang dội Lộ nhất khí nhìn thấy toàn bộ phần mái Của hai bức chiếu bích kỳ dị Đang đổ sập xuống Lão mù kêu lên Thế nào rồi, thế nào rồi Cửa mở rồi phải không Lộ nhất khí cười thầm nghĩ bụng Thì ra cũng có những lúc chú không biết được Sau đó điềm đạm nói Mái tre của chiếu bích sập hết rồi Phần dầm đua ra của mái tre dài hơn và thẳng hơn so với mái hiên thông thường đúng không? Đúng vậy, cháu đã nói mà, phần mái tre của chiếu bích trông rất bất thường, đây chính là chỗ bất thường nhất. Đây là kiểu mái kéo cung, nếu không phá được tổng huyền, cho dù đứng ở gấp độ nào trong phạm vi của nó, đều sẽ bị vật nhọn bắn chúng. Cách thiết kế đến bác của cậu cũng không nhìn ra được, thực là cao minh, thực là cao minh.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 Trong mắt ánh lên vẻ quyết đoán và kinh nghị của một tráng sĩ, sẵn sàng xả thân vì nghĩa. Xong độ nhất khí không nói gì, đúng ra là cậu không biết nên nói gì. Chính trong khoảnh khắc hai bác cháu nhìn nhau im lặng, thì lão mù dường như chợt ý thức được điều gì, vội vã kêu lên. Này anh cả, vẫn cứ phá đi là hơn, hôm nay có phải là thi đấu tài năng đâu. lão mù đã đoán đúng, lỗ thịnh hiếu đang tính đến việc không phá tổng huyền mà trực tiếp giải nút thắt đưa chó hai rơi, vớt vát lại chút thể diện vừa mới đánh mất trước mặt cháu trai. quỷ nhãn tam cũng nhanh chóng hiểu ý, bèn nói: hay để tôi. lỗ thịnh hiếu không đáp, thu ánh mắt lại, bất tình lình giẫm mạnh chân phải, viên gạch ở rìa mái đang nằm ngang bỗng trước dựng đứng. tiếp đến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 Nó sẽ không từ từ thả xuống như vừa nãy Mà sẽ ràng thẳng cánh từ trên xuống Một lát sau Lỗ thịnh hiếu mới lầm bầm Chắc là được rồi Nói đoạn dào bước từ phía trước bức hình điêu khắc Đưa tay nằm lấy cánh tay Đang chỉ vào mặt trời của thiên quan Bẻ mạnh một cái Hai tiếng rắc rắc vang lên Bàn tay thiên quan đã chuyển hướng Chỉ về phía mặt trời ở đằng đông Lúc này, cơ quát đã đến đúng vị trí, cánh cổng cọt kẹt lên một hồi, rồi từ từ mở ra. Chú thích Cơ quát, tức là toàn bộ những thiết bị dùng để giữ trữ năng lượng và giải phóng năng lượng cho cơ quan. Hết chú thích Lỗ thịnh hiếu cười lớn, tiếng cười át cả tiếng cọt kẹt của cánh cổng. Trong thoáng chốc, lỗ nhất khí thấy đôi mắt ông bừng sáng dặn ngời, hào khí muôn trượng. Tiếng cửa ngưng bật Từ khuôn miệng hơi quất dưới việt sâu bạc trắng Vang lên một giọng nói sang sảng vận nghiêng bát quái Chấn tốn đổi cằn khôn Dùng dây bắn hoàng vĩ Dùng thừng giật đá xanh Độc địa, độc địa thay May mà đám người chúng ta vẫn chưa ai bỏ mạng Những lời hào sản của ông như xé toang màn đêm dày đặc bên trong cánh cổng Lộ nhất khí hơi cho mải lại Cậu cảm thấy trong giọng nói hùng hồn của bác dường như có thoáng chút thiếu tự tin. Dư âm câu nói còn chưa dứt, bên trong cổng bỗng bùng lên hai đống sáng bằng cỡ quả trứng vịt. Đối xứng nhau ở hai bên trái phải, sắc lam pha lục. Đống sáng không mảy may lay động, cho dù gió bắc vẫn đang thổi liên hồi. Lộn nhất khí bốn ngỡ rằng đó là đèn điện, xong cậu lập tức nghĩ ra.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 Về sau có lẽ sẽ cần dùng tới Lộ nhất khí nghe vậy Bèn tiện tay cất nó vào trong túi vải thô Lão ngủ nghe lộ thịnh hiếu nói vậy Bèn hỏi Sao thế anh cả Có đề à Lộ thịnh hiếu bèn đáp Đúng vậy Nhưng không biết chúng có ổn hay không Quả thực Lộ thịnh hiếu vẫn cảm thấy bất an Trong trạch viện này, bất cứ vật gì đều có khả năng là một cái nút chí mạng. huống hồ ngọn đèn này thực sự rất quái dị. Chú thích Nguyên văn là khấu hay khấu tử, nghĩa là nút, nút thắt, tức là một hoặc một nhóm cơ quan được bố trí trong khảm diện, dùng để ngăn chặn hoặc giết chết những ai lọt vào trong khảm diện. Hết chú thích. Lão bù lại hỏi Anh cả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 Nói đoạn, nhấc chiếc hòm gỗ che chiếc ngực, giải bước vào trong. Nhưng khi ông còn chưa kịp bước qua bộ cửa, lão mù đã nhanh chân vào trước, rồi rào thêm hai bước ngắn nữa, tới sát sau lưng thủy nhãn tan, vịn một tay lên vai hắn, tay còn lại cầm chiếc gậy chọc loạn xạ trên hai vách tường hai bên. Lão mù đang chọc bừa trăng. Không, cả ba người gồm cả lỗ nhất khí đều đã nhận ra, Vị trí lão chọc gậy vào Chính là phương vị thất tinh chính phản Nó có tác dụng gì? Ngoài lộ nhất khí ra Hai người còn lại đều biết Lão mù đang thăm dò cạm bẫy Đối hợp thất tinh kháo Nếu ở đây quả thực có bố trí Đối hợp thất tinh kháo Khi dẫn phải vị trí chính thất tinh Hay phản thất tinh Cơ quát đều khởi động Vách tường hai bên sẽ khép lại hoặc sập vào nhau Để giam giữ hoặc kẹp chết người xa chân vào đó Thủ pháp của lão mù rất chuẩn xác Đứng tại vị trí 3 sao rưỡi Địa điểm chính phản thất tinh Nếu như có bố trí loại cơ quan này Cho dù không thể hóa giải Cũng có thể viết được sự tồn tại của nó Nhưng lão đã thất vọng Vì ở đây không bố trí loại cạm bẫy này Lão bất giác đứng trầm ngâm Bước vào sau lão mù nửa bước Lỗ Thịnh Hiếu nhìn vào quỹ đạo điểm đầu gậy của lão mù Cũng nhận ra rằng ở đây không hề có cơ quan thất tinh kháo Ông khẽ cho mày Chú thích Đối hợp thất tinh kháo Có nghĩa là thất tinh khép lại Tức là hai bức tường hai bên đều có thể chuyển động khép lại với nhau Để giam giữ hoặc kẹp chết người xa vào khám diện Hai bức tường không phải xây bằng gạch thông thường Mà được đúc bằng đồng sắt Bên ngoài ngụy trang bằng đất bùn, gạch đá Giết người dễ dàng giống như dùng hai tay đập mũi. Nó dùng vị trí thất tinh trên mặt đất làm điểm khởi động. Còn vị trí thất tinh tương ứng trên vách tường là điểm hóa giải, chặn rừng. Hết chú thích. Bớt đi một cạm bẫy chẳng phải là chuyện đáng mừng hay sao? Đương nhiên là không. Đây là điều mà các khảm tứ gia đều hiểu rõ. Nếu như đối thủ bỏ qua một cách bài trí thường gặp, cũng đồng nghĩa với việc sẽ có một thủ đoạn gây gớm hơn, tàn độc hơn, đang đợi ở phía trước. Như vậy, còn ai dám vui mừng được nữa? Chú thích, khẳng tứ ra, chỉ những môn phái chuyên bố trí kỳ môn độn giác, cơ quan cạm bẫy. Hết chú thích. Lộ nhất khí đương nhiên là không hiểu được điều này.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 Lão mù tay vẫn bám trên vai quỷ nhãn tam đi sát sau lưng hắn lộ nhất khí đi sau cùng không phải là cậu sợ cũng không phải là cậu nhất gan mà là vì ba người ở phía trước đã xếp thành một hình tam giác ngược chắn hết đường khiến cậu không có lý do và cũng không cần thiết phải đi chen vào giữa họ Khi họ tiến thêm một bước nữa thì trên đầu bỗng nghe phụt một tiếng trong nháy mắt lại thêm hai đĩa đèn dầu nữa vật sáng giống y hệt cặp đèn dầu ở cổng chúng vụt sáng một cách quá đột ngột khiến hai người đi đầu giật bắn mình toàn thân quỷ nhận tam dùng mạnh một cái khiến lão mù ở phía sau cũng lập cập theo bất động một lát không có chuyện gì xảy ra nên bốn người lại tiếp tục bước về phía trước khi bước được thêm 5-6 bước lại thêm một cặp đèn dầu nữa vừng sáng trên xa nhà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 Dường như cậu đã tìm thấy trốn em đềm nhất Trong cuộc đời mình Cậu thấy dường như mình đang áo trùng đai lỏng Khoác giỏ ôm bầu Thung dung đẩy mái trèo trong gió nhẹ mưa bay Cậu muốn lao về phía trước Giao sinh mệnh mình cho con thuyền nhẹ sắp rơi bờ Băng băng dẽ sóng trốn mây ngàn Du ngoạn tới thiên khê Cậu đã đứng trên mũi thuyền Cậu đã sắp tháo được dây neo Cậu đã hào hứng dâng tràn Chống xảo đẩy lái Chính trong thời khắc đó, thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu Một dải màu đỏ trói bỗng phủ nhòa đôi mắt Khiến cậu phải chớp vội vàng lại, rồi lại mở mắt ra Và cậu nhìn thấy một thứ màu đỏ sẫm, đang nhỏ máu lay động giữa hai con mắt, lướt qua trên ấn đường Thứ gì vậy? Một chiếc lưỡi, là một chiếc lưỡi dòng dòng những máu